401, tam triệu tại a m triệu t bốn. đây vừa khóc sau lẫn nhau trong lúc đó kéo ra khoảng cách trung quy tan thành mây khói thân duyên loại tình cảm liền là như thế này không có gì không qua được điểm mấu chốt cũng không có gì không thể tha thứ bởi vì để ý ngươi cho nên mới sẽ tức giận bởi vì để ý ngươi cho nên mới sẽ ở không biết chuyện dưới tình huống xúc phạm tới ngươi xin lỗi trong lời nói ngay tại trong miệng thường thường tưởng nên nói như thế nào xuất ra khả ở nhìn thấy ngươi thời điểm mới phát hiện không cần n g h ĩ có thể nói ra thực xin lỗi khi thăng tiêu xin lỗi bao gồm rất nhiều cảm xúc không không có việc gì thời khinh khinh nghẹn nào g ba mẹ cùng ca ca cũng là để ý nàng cho nên mới sẽ làm ra như vậy sự tình nếu có một ngày nàng phát hiện chính mình đứa nhỏ bị nhân cấp đoạt xá nàng cũng là không thể nhận cũng nhất định sẽ giống ba mẹ cùng ca ca bọn họ như vậy đem đoạt xá nàng đứa nhỏ n h â n cấp giết nàng tuyệt không cho phép người nọ nương nàng đứa nhỏ thân thể còn sống hưởng thụ nàng đứa nhỏ nên có hết thảy này đại khái chính là làm người cha mẹ đều sẽ cụ bị tâm lý đi vậy nhà lại nói quý mặc nôn n ắ m ở thời khinh khinh bả vai thấp giọng nam nói ân thời khinh khinh vừa ứng thanh quý mặc nôn trong tay liền xuất hiện một t r ư ờ n g khăn l a u nước mắt nàng cùng nước núi thời khinh khinh rời tầm mắt đã thói quen ở quý mặc nôn trước mặt mất mặt dù sao hắn cũng sẽ không ghét bỏ chính mình người ở trong này đợi ân quý mặc nôn nhẹ giọng cùng thời khinh khinh nói xong ta sẽ nói cho phụ thân tìm người đi chỗ đó kính tượng trong không gian đ ê m này biến dị tang thi cùng dị thú dị thực giải quyết xong thời khinh khinh lắc đầu không cần làm cho người ta đi vào ngươi đi tìm chúng ta đội viên làm cho bọn họ chiến sùng đi vào như vậy cũng không lãng phí nhân phối hợp chất pháp chiến sùng ra tay cũng là thực dễ dàng nhất là thư tiểu mạc kêu lại lực sát thương thật lớn chiến sùng a quý mặc ngôn dạ ngươi n g đ ợ i ở phụ thân bọn họ bên này đáp ứng ta không cần lao ra đi hắn sợ nhất chính là nàng liều lĩnh hướng về phía trước như vậy hắn như thế nào yên tâm bên ngoài chiến đấu thời khinh khinh biết được hắn lo lắng không có phản bác nói ta sẽ nghe lời ngươi chạy nhanh đi cùng bọn họ hội hợp đi nhớ kỹ mọi sự dẹp an toàn làm trọng phú tú không cần tỉnh dùng quý mặc nôn hôn hôn thời khinh khinh cái chán lại cùng hai cái hài tử nói nói cuối cùng cùng khi thăng tiêu cáo biệt này mới rời đi khi thăng tiêu nhìn về phía nữ nhi cùng quý mặc nôn hỗ động nhất là quý mặc nôn lấy nữ nhi an toàn vì chủ hành động nhường trong lòng hắn về điểm này bất mãn tiêu tán mà đi hiện tại quả thật không phải nói chuyện thời điểm khi thăng tiêu nhìn nữ nhi liếc mắt một cái lại nhìn hướng hai cái đang ở nói chuyện với quý sùng quân ngoại tôn trong lòng có chút toan quý sùng quân vui vẻ đâu hai cái tôn tử đợi ra ra rất tốt cái gì đan dược trận pháp à, đều cho hắn một phần xem mấy thứ này đ ố n g nhiên cảm thấy chính mình trong tay có chút không bản lĩnh lo lắng hạ cấp hai cái hải tử không có người một khẩu súng sau đó dạy hắn nhóm dùng như thế nào còn dặn dò trăm ngàn không cần bị thương chính mình khả năng nam hải tử đều có tưởng lấy thương thời điểm đi cho nên thời chi hành cùng thời chi khoảnh lấy đến thương sau khả cao hứng học hội dùng như thế nào sau tìm mẹ khoe ra một phen ở thời khinh khinh tỏ vẻ hào hâm mộ sau hai cái cục cưng vui vẻ nở nụ cười sau đó đưa bọn họ theo ra ra nơi đó muốn đến khắc vũ khí hiến cho mẹ còn nói bọn họ để lại một phần cấp mộn mộn thời k i n h k i n h rợ khóc rợ cười đúng khi tôn kỳ xuất hiện đem đội viên nhóm chiến sùng đều mang đến thời khinh khinh gật đầu ý bảo sau đem kính tượng không gian mở ra sau đó đem chiến sùng đều thả đi vào học b lpli v đòi ổ